Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fi chương 156 thiết cốt bum bum Mở ngọt tròn 2 Lâm tiêu đến tột cùng là thế lực nào chẳng lẽ lâm tiêu nửa năm trước huyên náo xôn sao dùng đệ tử chi thân đánh chết huấn luyện quán trợ lý giáo quan kia sao Ta nhận ra rồi là hắn đứng ở bên cạnh hắn chính là muội muội của hắn Lâm Nhu, là huynh muội của đệ nhất thiên tia tân vệ thành ta năm đó. Ta là Lâm Nhu này tự hồ cũng công tác ở Đan Các. Sao Lâm Tiêu lại tức giận như thế cùng lúc đó? Trong đại sảnh rất nhiều võ giả và luyện dược sư cũng đều nhao nhao nghị luận. Trong đó có chút nhân viên công tác ở Đan Các cũng từng thấy qua Lâm Nhu, không khỏi lên tiếng kinh hốt. Đại sản tầm thứ nhất đang cắt chính là giao dịch đại sản. Ở chỗ này không cũng chỉ có nhân viên công tác đang cắt. Còn có võ giả và luyện dược sư đến từ các thế lực khác tiến tới mua đang dược. Lời nghị luận của bọn hắn khiến thần sắc mạc ly vốn là tức giận thoáng cái trở nên vô cùng âm trầm. Trước kia hắn thấy lâm tiêu tuổi còn trẻ. Lúc ra tay liền chỉ dùng hai phần lực. Không nghĩ tới chẳng những không cầm xuống lâm tiêu Ngược lại còn bị hắn nhẹ nhõm ngăn trở Cái này khiến Mạc Ly mặt mò phát tím Trong nội tâm thẹn quá hóa giận Nhưng hắn là chấp sự thành danh lâu na của đang các võ giả bộ Những năm này Thủy chung không thể đột phá hóa phạm cảnh Đã khiến hắn ở trong các bị người giam pha Hôm nay ngay cả một thiếu niên miệng còn hôi sữa cũng không cầm được Truyền đi hắn còn không bằng trực tiếp cầm khối một đầu đâm đầu vào chết cho rồi Gạch ngang xuống tiểu tử Ta cho ngươi làm càng Chết cho ta Mạc Ly thật sự nổi giận Chợt quát một tiếng Hắn lại lần nuôi hung hăng trộm tới lâm tiêu Một chiêu này Mạc Ly lập tức phóng ra sáu thành thực lực Dùng công lực mấy chục năm đắm chìm trong võ đạo của hắn Chân vỏ giả nhị chuyển đỉnh phong bình thường sẽ lập tức bị nhiếp cầm Mà ngay cả một ít tam chuyển sơ kỳ cũng phải bại lui Cùng phong kịch liệt gào rú Nguyên lực bức nhân ác chế xuống Lâm tiêu lập tức cũng cảm giác được cả người như đứng trên đỉnh vách nuôi Bị vòi rồng cúng lấy tùy thời đều có thể ngã xuống phấn thân toái cốt Một cổ cảm giác nguy cơ mãnh liệt bỗng nổi lên trong lòng hắn Nhưng ánh mắt của hắn lại không biến Thân hình như bàn thạch muôn đời lù lù dưỡng đứng Trong ánh mắt bỗng dương tuôn ra một đoàn ánh sao vĩnh viễn không khuất phục Cận kê cái chết không lùi Gạch ngang cực đạo uy thiên quyền Uy phong lẫm lẫm lâm tiêu trong nội tâm im án gào thét Ngay khi thủ trảo mạc ly đánh xuống hắn liền đánh ra một quyền Trong cơ thể nguyên trì điên cuồng xoay tròn Nguyên lực hùng hồn do ngưng nguyên công cô động cùng cuộn mà ra. Phanh quyền trưởng va chạm. Trong đang các đại sảnh như sấm sét vang lên giữa trời quang. Một cổ trình khí cuồng bạo đến mức tận cuốn ra. Trong miệng lâm tiêu kêu rên một tiếng. Khó miệng lặng yên chảy xuống một tia máu tươi. Vỏ giả bào trên người cũng bị xé nát dưới cổ vòi rồng này. Lộ ra có chút rách nát. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn sáng chói như trước. Thân hình cao ngất như trước. Phản phức hàng tùng ngông nghênh ngạo nghệ đứng vững trên vách núi vậy. Gạch ngang ổn hạo, ngươi cút ra đây cho ta. Lâm tiêu ngửi mặt lên trời kêu to. Đột nhiên cười ha hả. Cái gì đang các thủ tiệt đệ tử? Cái gì thiên tài luyện dược sư? Ta nhổ vào ép mua không thành liền ở trong thành công nhiên động thủ. Hiện giờ càng giận chó đánh mèo một tiểu cô nương Ngươi coi như là người sao Coi như là một nam nhân sao có gan Ngươi cứ nhắm vào lão tử Khi dễ mội mội ta Thì tính là gì ta cũng cảm thấy nhục nhã thay ngươi Ha ha ha ha ha Tiếng cười to phóng khoáng của lâm tiêu Như sấm cuồn cuộn vang vọng trong đại sản Đinh tai nhức ớt Máu tươi từ khó miệng của hắn chảy xuống Nhưng hắn lại hồn nhiên không để ý Ngay cả lông mày cũng chưa từng nhớ lấy Phản phức hoàn toàn không phát giác ra vậy Gạch ngang nhị ca Lâm nhu xong lên ôm lấy lâm tiêu Nước mắt tùy ý Chúng ta trở về đi Tam muội không có sao Thật sự không việc gì đâu Chứng kiến lâm tiêu bị thương Lâm nhu như bị đau sáng So sánh với bị trục xuất đang két Lâm Nhu tình nguyện Lâm Tiêu không vì nàng mà bị thương. Lời của Lâm Tiêu và Lâm Nhu cũng khiến không ít võ giả và các luyện dược sư trong tràng đã mơ hồ minh bạch điều gì đó. Gạch ngang xong quan giận dữ vi hồng nhanh. Lão tử bắt đầu có chút thưởng thức tiểu tử này rồi. Tiểu tử này thuộc thế lực nào thế quả nhiên là bung bung thiết cốt. Bung bung thiết cốt A Vì mụi mụi của mình. Dĩ nhiên lại dám can đảm khiêu chiến uy nghiêm. Đang cắt tuy rằng ngu xuẩn. Nhưng lại khiến kẻ khác kính nể. Gạch ngang chân anh hùng. Chân hán tự rất nhiều võ giả ở đây trong ánh mắt nhìn qua lâm tiêu đều lón ra hào quang thưởng thức. Kính nể. Từ trên người thiếu niên lâm tiêu này. Thứ bọn hắn thấy. Lại một trái tim cường đại. Một trái tim không sợ cường quyền. Võ đạo chính là nghiệp thiên chi đạo Thủ trọng tinh thần ý chí người nhu nhược không chịu nổi Bắt nạt kẻ yếu Sợ hãi kẻ mạnh Vô luận đi đến nơi nào đều sẽ bị người nhạo bán Cũng nhất định không cách nào có thành tựu lớn trên võ đạo được Trong lúc nhất thời Các võ giả Các luyện dược sư thuộc các thế lực lớn ở đây Đối với Lâm Tiêu đều toát ra ánh mắt thưởng thức. Kính nể. Mặc kệ thực lực Lâm Tiêu như thế nào, tuổi bao nhiêu, chỉ riêng phần ý chí không sợ cường quyền này của hắn cũng đủ khiến mọi người tại tràng phải chấn động rồi. Gạch ngang Lâm Tiêu này sao lại chạy đến đây kêu gào với ồn ào rồi hắn không phải là bị mang đến thành vệ sở sao bên ngoài đang các đại sản. Rất nhiều võ giả vốn còn chưa đi vào đang cắt sau khi nghe tiếng gầm bên trong Cũng nhao nhao hiếu kỳ vọt vào Mấy võ giả trước khi mua đồ ở giao dịch đại điện nhìn thấy xung đột giữa lâm tiêu và ổ hạo Sau khi thấy lâm tiêu ở trong đại sảnh đều không khỏi khẽ giật mình Gạch ngang cái gì mang đến thành vệ sở trước khi lâm tiêu này từng có xung đột với ổ hạo Sau mấy người kia vừa dứt lời Lập tức liền khiến một số võ giả Luyện dược sư chung quanh chú ý. Nhao nhao nhịn không được hỏi thăm. Bị nhiều vỏ giả. Luyện dược sư như vậy vây xem. Mấy vỏ giả này nhịn không được nuốt nhổ nước miếng. Kể lại chuyện trong giao dịch đại điện trước kia từ đầu chí cuối. Gặt ngang cái gì mấy người ổn hạo vậy mà cường mua đồ không thành. Liền mai phục bên ngoài giao dịch đại điện đánh lén sao. Quá kiêu ngạo. Quá làm càng. Người như vậy quả thực là sỉ nhục của Tân Vệ Thành chúng ta Gạch ngang hừ Sỉ nhục cái gì Cái thế giới này thực lực vi tôn Ổ hạo kia chính là đang các trẻ tuổi thủ tịch đệ tử Càng có danh xưng đệ nhất thiên tài Tân Vệ Thành hiện giờ Hung hăng càng quấy một chút cũng là chuyện rất bình thường Gạch ngang đệ nhất thiên tài thì đã sao Đệ nhất thiên tài có thể muốn làm gì thì làm sao Hừ! Nói nhỏ thôi! Chẳng lẽ ngươi không muốn sống nữa sao? Nơi này chính là đan két! Gặt ngang vậy chuyện mụi mụi lâm tiêu lại là sao?